Chương Gió, Nguyễn Ba, Chương 21 Nhạc Phong vừa mới rẽ vào hành lang, đã biết là có biến cố. Trong cái hành lang không được dài cho lắm, trừ mấy bệnh nhân đang xem náo nhiệt ra, cũng phải có đến gần 20 người. Trước cửa phòng bệnh, mà Trần Nhĩ Bàn nói cho anh là đông người nhất. Có hai người mặc cảnh phục, hai người mặc áo blue trắng. còn cả Tần Thủ Thành đang đứng bên cạnh. Nhạc Phong theo bản năng muốn tránh, nhưng chỉ đối diện trong chớp mắt, Tần Thủ Thành đã nhìn thấy anh. Nhạc Phong cười cười, đi thẳng qua. Mọi người đã tìm được quý tiểu thư rồi, cũng xem thông báo rồi à. Tần Gia nói với Nhạc Phong quý đường đường là thân thích trong nhà. Vài năm trước vì có chút chuyện mà gây gỗ với gia đình, sau đó bỏ nhà ra đi cho nên trong nhà vẫn đang tìm kiếm nhạc phong lúc đó còn rất phối hợp mà giả ngu nếu đã là thân thích trong nhà lúc đó miêu miêu cũng nhìn thấy cô ấy sao miêu miêu lại không nhận ra cô ấy tần thủ nghiệp lúc đó trả lời rất ung dung miêu miêu mới chỉ gặp con bé hồi còn nhỏ có một hai lần sau đó gia đình họ lại chuyển ra ngoài thành phố miêu miêu lại học Miu Miu lại học lên cấp 2 Áp lực học tập lớn Căn bản là không hề gặp lại Nếu bọn họ đã bị như vậy Thì Nhạc Phong cũng mặc bọn họ dẫn dắt Sau lưng thì nước ngầm dậy sóng Ngoài mặt thì vẫn khách khí như cũ Tần Thủ Thành miễn cưỡng cười cười Đúng vậy thấy thông báo là tới ngay Người mặc áo blue trắng bên cạnh rất kích động Vẫn đang khoa tay múi chân với cảnh sát Cũng chỉ 2-3 phút thôi, mấy phút trước tôi có đi vệ sinh, nhìn qua ô cửa vào trong thấy người vẫn còn đó, quay lại đã không thấy đâu. Trong bệnh viện, để theo dõi bệnh nhân một cách thuận tiện, phần trên của các cánh cửa đều có một ô cửa sổ nhỏ bằng thủy tinh. thừa lúc bọn họ nói chuyện, Nhạc Phong nhìn vào trong phòng một cái, trên giường đích xác là không có ai, chân sóc lên một bên. Kim truyền dịch đã bị rút ra vứt bên cạnh. Cảnh sát vừa ghi chép vừa nhíu mày. Vậy cũng khó mà giải thích được. Dây vẫn còn ở đây. Anh có thấy ai đi mà không xỏ dây không? Này, trong hành lang có camera giám sát đúng không? Có thể bật băng theo dõi lên xem được chứ? Sắc mặt của bác sĩ có chút lúng túng. Cái đó chỉ là để trưng bày thôi. Thì phải... hình như cũng chẳng dùng được tần thủ thành cất giọng khàn khàn phải lấy ra xem người là bị mất tích ở bệnh viện người nhà chúng tôi không tìm được người bệnh viện sẽ phải chịu trách nhiệm giày cũng không xỏ vậy nhất định là đã bị kẻ nào đó đưa đi ai đưa nếu là người xấu thì sao bác sĩ cuốn quýt nói kiểu gì vậy sao lại là trách nhiệm của bệnh viện được Bệnh viện chỉ lo cứu người chứ đâu có lo chuyện trong người Bao nhiêu bệnh nhân như vậy Bác sĩ không làm việc nữa hay sao Đều xách ghế ngồi giữ cửa hết à Trong lúc cả đám tranh chấp Nhạc Phong vẫn đang nhìn cái camera Ở trên cao phía cuối hành lang Bên cạnh cái camera đó Kết đầy mạng nhện Mặt kính hình như hơi bị rạn Cái camera này chắc là vô dụng rồi Bởi vì lúc mới vào Y tá bên khoa chỉnh hình có nhắc nhở Ban đêm phải chú ý tài sản trên người Tết nhất trộm cắp rất nhiều Lúc đó nhạc phong còn bảo Du Di cũng đã có camera Y tá cười lạnh một tiếng nói Chỉ có camera ở phòng khám ngoài đại sảnh là còn dùng được thôi Chứ phòng bệnh ai mà đi giám sát anh 24 tiếng được Cũng không biết đám người kia lại nói những gì Tần Thủ Thành quay đầu nhìn Nhạc Phong. Nhạc Phong phải không? Cậu cũng quen đường đường, hay là cùng đi xem camera giám sát đi. Nhạc Phong cười cười. Không cần, mọi người đi là được rồi, có tin tức thì gọi điện cho tôi. Tần Thủ Thành gật đầu một cái, gọi một gã đàn ông trẻ tuổi bên cạnh hạ giọng căng dặn mấy câu. Nhạc Phong không buồn để ý đến lúc tần Thủ Thành đi theo bác sĩ và cảnh sát đến phòng giám sát, có ít nhất sáu người đàn ông trên hành lang đi cùng với ông ta. Còn dư lại năm sáu người đều vây xung quanh người đàn ông trẻ tuổi kia. Hạ giọng thầm thì một lúc, cả đám tách ra đi kiểm tra các phòng bệnh khác. Từ điểm này, Nhạc Phong lấy được hai tin tức. Một, lần này Tân Thủ Thành đến đây, nhân thủ mang theo phòng... mang theo không dưới 10 người hai tầng thú Thành quả nhiên không hề ngốc bác sĩ nói cũng chỉ 2-3 phút trong hành lang người đến người đi muốn đưa một người đang hôn mê đi kiểu gì cũng sẽ gây chú ý hơn nữa với thời gian 2-3 phút có thể người vẫn còn đang ở tại tầng này cho nên ông ta để người lại sụp xào cả tầng này một lượt Quý đường đường chưa rơi vào tay người của Tần gia Chuyện này khiến cho nhạc phong ít nhiều có chút vui mừng Nhưng ngay lập tức Một cơn nghi hoặc lớn hơn bùng lên trong lòng Từ xưa tới nay Quý đường đường vẫn không có bạn bè gì Ai lại cứu thoát được cô ấy Trước khi người nhà họ Tần tới Hay là cô ấy lại đắc tội Với kẻ nào đó Là những kẻ khiến cô ấy hôn mê Đã đưa cô ấy đi ư Đám người của tầng gia đã chia nhau lục soát các phòng bệnh. động tỉnh cũng không lớn, chỉ vào xem một lượt. Cúi người xem dưới gầm giường một chút, mở tủ ra xem có giấu người bên trong không. Sau đó nói một câu xin lỗi đã quấy rầy với bệnh nhân. Nhạc phòng do dự một chút cũng đi theo bọn họ xem. Trên cơ bản là người của tầng gia lục soát xong phòng bệnh. Anh đứng ngoài cửa nhìn lại mấy lần, cộng thêm việc chân của anh bất tiện. Lúc trước khi chạy vội đến thì không cảm thấy gì, giờ thả lỏng xuống mới cảm thấy chân đau như bị kim châm Xem xong một phòng là phải nghỉ đến nửa ngày. Lúc nhìn đến gian thứ ba, anh lại dừng lại tựa vào khung cửa nghỉ ngơi. Đây không phải là phòng bệnh mà coi như là một căn phòng chuẩn bị của nhân viên bệnh viện. Có một y tá đang sắp xếp lại ống tim trên khay, một người đàn ông khác khoảng 27-28 tuổi, có thể là người nhà của bệnh nhân, ngồi bên cạnh bàn làm việc. Trông có vẻ như đang đợi ai đó, nghịch nghịch một chiếc bút bi nước trong tay. Một đang sắp ống tim, một đang nghịch bút bi, lách cách lách cách, nghe mà khiến nhạc phong nhất cả đầu. Anh nghỉ ngơi một lúc, đang định đi đến gian tiếp theo. Vừa mới cất bước đã khựng lại Anh bỗng phát hiện ra tiếng động bên trong căn phòng Không hề hỗn loạn Mà là có tính quy luật nhất định Giống như một đoạn nhạc Cứ được phát đi phát lại Tuần hoàn Nhạc phòng cảnh giác Nhìn vào trong phòng một chút Chừng chừ một lúc Cuối cùng vẫn bước vào Hỏi người đàn ông đó Có thể mượn cái bút Tờ giấy được không Viết lời nhắn Người đàn ông kia nhìn anh một cái Động tác trên tay không hề dừng lại Chỉ hất cầm Chỉ về phía ống đựng bút trên bàn Tự lấy đi Nhạc phong nói cảm ơn Lấy từ trong ống đựng bút ra một cây bút Lại lấy một tờ giấy bỏ đi Lật mặt sau Làm bộ như đang viết gì đó Thật ra cũng chỉ viết đi viết lại Tên của đám mau ca thần côn mà thôi Nhìn có vẻ như viết rất chuyên chú Đôi mắt vẫn liếc nhìn người đàn ông và cô y tá kia. Mười mấy giây sau, trái tim anh chợt rung lên một nhịp, nhận ra đầu mối rồi. Động tác trên tay y tá kia cùng với động tác của người đàn ông trước mặt này giống nhau như đúc. Khi người đàn ông này giơ cây bút lên, y tá kia cũng đồng thời giơ ống tim lên. Lúc người đàn ông này đóng nắp bút lại, y tá kia cũng đồng thời lắp kim châm vào ống tim. Trong tay người đàn ông kia giống như đang thao túng Một sợi dây vô hình Mà y tá kia lại giống như một con rối gỗ Cứ lặp đi lặp lại những động tác Mà người đàn ông kia muốn cô ta làm Phát hiện này khiến cho nhạc phong rợn cả tóc gáy Anh bỗng nhiên nhớ lại Vừa nãy khi anh vào phòng mượn giấy bút Tiếng động rồi nói chuyện như vậy Mà y tá kia căn bản không hề liếc nhìn anh lấy một cái điều này bất hợp lý người bình thường đều bị những người hay việc xung quanh ít nhiều làm phân tán lực chú ý trừ phi cô ta hoàn toàn không có ý thức trái tim nhạc phong thịch thịch thịch nhảy lên anh cắm bút vào trong ống nói một câu cảm ơn với người đàn ông kia từ từ lê bước ra bên ngoài lúc đi đến trước bàn làm việc cố ý lão đảo một cái và phải y tá kia mượn khoảng thời gian va chạm này nhạc phong thấy rõ mặc dù cô đã đeo khẩu trang che mất quá nửa gương mặt nhưng đường nét mặt mũi để lộ ra nghiễm nhiên chính là quý đường đường nhưng ánh mắt cô không hề có tiêu cự cô bị xô sang bên cạnh một bước có điều lại nhanh chóng máy móc khôi phục lại vị trí cũ mi mắt rũ xuống tay vẫn tiếp tục lặp lại động tác sắp xếp ống tim Nhạc Phong coi như không phát hiện ra điều gì, nói một tiếng xin lỗi. Sóng lưng thẳng tắp trong khi bước từng bước rời khỏi căn phòng. Đó vẫn cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông kia luôn dính chặt vào sóng lưng anh. Vừa ra khỏi phòng chuẩn bị, chân của nhạc Phong đã mềm nhũng, dựa vào tường thở từng ngụm. Mấy người nhà họ tầng kia hình như đã thu hoạch được gì. Có hai người dơ một chiếc áo lông đi về phía mấy người ở đầu kia. Lúc đi qua bên cạnh nhạc phong, anh nghe thấy bọn họ nói Đã bảo là không biết quần áo ở đâu ra, có thể là thay đồ rồi ném ở đó. Người đàn ông trong căn phòng kia hiển nhiên không phải đến từ tầng gia. Nhưng thủ pháp của anh ta quỷ dị như vậy, đoán chừng cũng cùng một kiểu người với thịnh gia tầng gia. Người của tầng gia vẫn còn ở đây, không thể gây xung đột với người đàn ông này được. Nhạc phong bước tới hàng ghế đối diện, trên hành lang ngồi xuống. Đầu tiên là để nghỉ ngơi, xoa nắng bắp chân một cái. Thứ hai là vị trí này cũng dễ quan sát được căn phòng, chuẩn bị kia. Anh không tin hai người có thể chờ ở bên trong cả đời. Quả nhiên, lúc người của tầng gia đều tụ tập hết ở đầu phía đông của hành lang nhỏ, Giọng bàn bạc về cái áo lông kia, người đàn ông đó liền dẫn quý đường đường ra, anh ta nhìn đám người nhà họ tần một chút, rất bình tĩnh, đi về hướng khác. Quý đường đường vẫn rủ mắt nhìn xuống đất, bước đi có chút cứng ngắc. trong đầu nhạc phong không hiểu sao lại nhớ đến điện cối, dắt thay ở tương tây, sợ hết hồn hết ví một trận. mắt thấy hai người đã xuống cầu thang phía tây, Nhạc Phong vội vàng đứng dậy đi theo bệnh nhân và người nhà đi lại trên hành lang không ít, Nhạc Phong cũng không theo sát, chỉ dính chặt tầm mắt. Chốc lát sau đã đến sân sau của bệnh viện, chỗ này coi như là nơi nghỉ ngơi, được thu dọn rất thông thoáng, có bồn hoa hồ nước vòi phun, cỏ trong sân mặc dù khô vàng nhưng có vài cây được tắm sương. Gián dấp trái lại cũng không tệ. Có khá nhiều bệnh nhân phơi nắng luyện thái cực quyền gì đó ở đây. Người đàn ông kia dẫn quý đường đường đến một nơi vắng người, nhìn mặt trời một chút, lại nhìn xuống mặt đất. Kéo quý đường đường dừng lại xong, cúi đầu xuống nhìn cái bóng dưới chân cô. Nhạc phong thật sự không hiểu anh ta đang làm cái gì, nhưng trực giác anh ta không hề có ý làm hại quý đường đường. Bèn nhẫn nại, nắp sau một cái cây cách đó không xa, chờ. Qua khoảng 5 phút, tình hình bên kia hình như có chút mất khống chế. Người đàn ông đó rõ ràng có chút nóng vội, túm lấy bả vai quý đường đường, lắc lắc mấy cái. Chưa được mấy giây, anh ta đã tát lên mặt cô một cái, giận dữ quát lên. Cô nói rõ ràng một chút, Nhạc Phong cảm thấy máu toàn thân lập tức vọt lên đỉnh đầu, không chút suy nghĩ, lao thẳng tới, trước khi người đàn ông kia ra tay lần nữa, đã ấn ngã anh ta xuống, nện cho một cú đấm thật mạnh. Người kia đau đớn rên lên một tiếng, giơ tay ôm cằm, Nhạc Phong còn muốn đấm thêm một cái nữa, cuối cùng lại nhớ đến Quý Đường Đường, chị đá cho anh ta thêm một phát nữa khi đứng dậy. Lúc ra đỡ lấy Quý Đường Đường, trong lòng hơi có chút an ủi, may mà cô ấy có đeo khẩu trang của y tá. Cho dù bị tát một cái, cũng tốt hơn là dùng mặt mà đón. Quần áo chắc là do người đàn ông này thay cho cô. Áo lòng khoác bên ngoài đã cởi bỏ, chỉ chưa lại quần áo bên trong, rồi khoác áo y tá lên. Lúc cầm tay cô thấy lạnh như tảng băng vậy, nhạc phong đau lòng vô cùng, cởi áo ra khoác lên cho cô, lại bỏ cái mũ y tá xuống, thả mái tóc dài che khuất qua tay, chắc sẽ ấm hơn được một chút. Khi quay đầu nhìn lại, người đàn ông kia đã ngồi dậy, đang cầm khăn giấy lau vết máu bên khóe miệng, thấy Nhạc Phong nhìn mình, anh ta cười cười như tự diễu, tặc lưỡi, hất cầm về phía quý đường đường. Hai người quen nhau à? Nhạc Phong thật sự là căm ghét từ tận đáy lòng, nhủ thầm trước đánh gục tên này đã rồi nói sau, ai ngờ người kia đã sớm phòng bị, liếc nhìn nắm tay xiết chặt thành quả đấm của anh. Đừng vội đánh người Đánh chết tôi Cô ta cũng chẳng tỉnh lại được Câu này khiến cho trái tim nhạc phong Thót lên một cái Nắm đắm từ từ buông lỏng Anh nhìn kỹ ánh mắt của quý đường đường Mặc dù còn rất cứng ngắc Nhưng so với lúc ở trong phòng Chuẩn bị khi nãy Thì hình như đã có chút sức sống Anh đỡ quý đường đường đứng dậy Người nọ ở đằng sau chào hỏi anh Xem ra anh là bạn của Thịnh Hạ Làm quen đi, Tôi họ Thạch, Thạch Gia Tính. Trái tim nhạc phong chấn động Thạch của Thạch Gia. Câu hỏi này thật kỳ quái, nhưng Thạch Gia Tính là hiệu ý tứ của anh. Đúng vậy, Thạch của Thạch Gia. Có rất ít người gọi quý đường đường là Thịnh Hạ. Xem ra, những chuyện đã xảy ra ở Đôn Hoàng còn phức tạp hơn anh tưởng rất nhiều. Không những tầng Gia xuất hiện, ngay cả nhà họ Thạch. cũng hé lộ tung tích, Nhạc Phong trầm mặt một chút, giọng nói vẫn rất khó chịu. Anh đánh cô ấy làm gì? Thạch Gia Tính cười cười. Thật là ngại quá, hỏi chuyện của ấy mà cô ấy không nói, Tĩnh tôi hơi bị nóng một chút. Nhạc Phong thật sự muốn mắng chửi người, lại nghĩ đến chuyện đánh thất quý đường đường, chắc còn phải dựa vào tên Thạch Gia Tính này, đành phải nén một bụng tức xuống. Cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Thạch gia tính mặc dù không rõ ràng lắm Quan hệ giữa anh và quý đường đường Nhưng thấy mức độ bảo vệ của nhạc phong đối với cô Trong lòng cũng đoán ra mấy phần Lại nghĩ đến cả sự tồn tại của thạch gia Mà cũng biết Một chuyện mà người bình thường không thể nào biết được như vậy Đoán chừng có thể nói với anh Vậy nên cũng chẳng quanh co lòng vòng Thịnh hạ không phải hôn mê bình thường Mọi phương diện cơ năng thân thể của cô ấy đều ổn Tôi nghĩ có một từ có thể giải thích được tình huống hiện giờ của cô ấy. Hồn rời khỏi xác Anh có thể nhìn thử xuống cái bóng của cô ấy. Có một kiểu nói là hồn phách của con người được giấu trong cái bóng. Ma thì không có bóng. Tình huống hồn rời khỏi xác nằm giữa người và ma. Cho nên anh nhìn bóng của cô ấy đi nhẹt hơn người bình thường rất nhiều. Chẳng trách. Thạch gia tính vừa nãy vẫn nhìn bóng của quý đường đường. Nhạc phong cúi đầu nhìn, không nói thì anh thật đúng là không chú ý đến điều này. So với mình, bóng của quý đường đường đích xác là vô cùng nhạt, tựa như mực bị loang ra trong nước vậy. 12 giờ trưa là lúc dương khí thịnh nhất trong ngày, cho dù bây giờ đã qua 12 giờ, nhưng cũng không sai biệt lắm. Tôi đưa cô ấy ra ngoài, muốn chọn một chỗ ánh nắng rọi thẳng, trực tiếp chiếu từ trên đỉnh đầu xuống. Có thể xua tan ảnh hưởng của âm khí từ bên kia ở mức độ lớn nhất. Mặc dù không đến mức có thể gọi được hồn phách của cô ấy trở lại, nhưng chí ít cũng có thể giúp cho cô ấy lấy lại chút ý thức để cô ấy có thể cho chúng ta chút gợi ý. Ít nhất là nói cho chúng ta biết cô ấy đã gặp tai nạn ở đâu. Hiệu quả không lớn, Cho nên hơi vội Không khống chế được mà động thủ Ngại quá Nhạc Phong cười lạnh Câu này anh khỏi phải nói với tôi Chờ cô ấy tỉnh dậy Rồi hãy nói với cô ấy Để xem cô ấy có đánh lại không Thạch gia tính Bị anh làm cho ngẹn họng Nhạc Phong nhìn mặt trời một cái Lại nhìn cái bóng sau gót chân quý đường đường Dìu cô đi Dìu cô di chuyển mấy bước Lại đổi phương hướng Cảm thấy cái bóng đã thu hẹp lại hết mức, giống như ánh sáng đã rọi thẳng xuống đỉnh đầu. Có phải thế này không? Thạch gia tính ừ một tiếng. Có điều tôi vừa mới thử rồi, không hỏi được, có lẽ phải suy nghĩ cách khác. Nhật Phong trầm mặt xuống ngắt lời anh ta. Anh không hỏi được, không có nghĩa là tôi cũng không hỏi được. thạch gia tính nhún vai chẳng sao cả cười cười vậy thì tôi dù sao mọi người đều có chung một mục đích anh muốn thử thì cố hết sức mà thử đi nhạc phong thật sự là chán ghét anh ta vô cùng anh cầu mày trực tiếp quay lưng lại về phía thạch gia tính nhìn kỹ vào mắt quý đường đường quả nhiên đổi sang vị trí này trong ánh mắt của cô hình như có chút ánh sáng Nhạc Phong nhẹ giọng hỏi cô, Đường Đường, bây giờ cô đang ở đâu? Quý Đường Đường cúi đầu rũ mắt không hề phản ứng trước câu hỏi của Nhạc Phong. Nhạc Phong vươn tay, nâng cầm cô lên. Dù anh có thể nhìn vào trong mắt cô, nhưng cô dường như không hề nhìn anh. Nhạc Phong cảm thấy ánh mắt của Quý Đường Đường giống như một đường thẳng, xuyên thấu qua thân thể của anh. Bắn thẳng đến một nơi xa xôi không thể tìm thấy. Nhạc Phong chưa từ bỏ ý định. Anh vươn tay gỡ khẩu trang của cô xuống, chạm lên mặt cô, thấp giọng nói. Đường đường, tôi là Nhạc Phong đây. Cô nói cho tôi biết cô đang ở đâu. Tôi đi tìm cô, được không? Đôi môi quý đường đường tự như mấp máy một chút. Nhạc Phong còn tưởng là ảo giác, ngừng cả hô hấp, xác nhận môi của cô đúng là đang mấp máy xong. Đơn giản là quá đổi vui mừng Cô ấy nói rồi Thạch gia tính cười lạnh một tiếng hắt nước lạnh Vừa nãy cô ta cũng nói Có gì hữu dụng đâu Cô ta nói không rõ ràng Thạch gia tính nói không sai Mặc dù môi cô vẫn đang mấp máy Nhưng căn bản không hiểu cô đang nói gì Đoán chừng vừa nãy Thạch gia tính ra tay Cũng chính vào lúc đang hỏi như thế này Nhạc Phong thật ra cũng là một người nóng tính, dễ xúc động. Nhưng lúc này anh lại kiên nhẫn một cách kỳ lạ. Đường đường, cô đừng cuốn. Nói từ từ thôi, cô đang ở đâu? Anh ghé sát tay vào môi quý đường đường. Môi của cô vẫn cử động, nhiều lần chạm đến vành tai Nhạc Phong. Nhạc Phong cảm thấy nhất định cô đang cố gắng nói gì đó. Ngẫn đầu lên nhìn vào mắt cô Cảm giác ánh mắt mặc dù vẫn không có tiêu cự Nhưng trong mắt tựa hồ như ướt lệ Nhạc vong rất khó chịu Anh ôm lấy quý đường đường vào trong lòng Vỗ lưng an ủi cô Không nói được thì không phải nói nữa Đường đường, kiểu gì tôi cũng sẽ tìm được cô Nói xong, anh cúi đầu Giúp cô gạt tóc ra hôn lên má cô Gần như cùng lúc đó Anh nghe thấy một tiếng nói nhẹ tựa như bị thổi bay. Căn nhà xương lý Chương 22 Thạch gia tính nói Tôi cứ cho là nơi phát hiện ra cô ta không phải là nơi cô ta gặp chuyện không may. Nếu cũng là đường xương lý, vậy chắc tôi biết đó là nhà nào. Để tránh dỗ đụng phải người của nhà họ Tần, hai người đi từ cửa sau, ít người ra ngoài thuê xe. Nhạc Phong không thích quý đường đường bị anh ta điều khiển như con rối. Thạch gia tính cũng không cố chấp, vương tay giơ ra sau gáy quý đường đường. Nhạc Phong nhướng mày, đang định gạt tay anh ta ra, tay của thạch gia tính đang lật lại để lộ ra một thứ trông như một miếng đá nam châm trong lòng bàn tay. anh ta rà nhẹ trên gáy quý đường đường một lượt khi giơ tay lên lần nữa trên miếng đá đã có thêm một cây châm thấy dáng vẻ biểu cảm phức tạp của nhạc phong thạch gia tính cười cười đừng thiếu kiến thức như thế được không phim kiếm hiệp chắc anh cũng xem rồi chứ không ít đoạn trong phim kiếm hiệp chẳng phải cũng có tình tiết kiểu này hay sao cây châm vừa được hút ra thân thể quý đường đường co giật một cái sụi xuống Nhạc Phong vội vàng ôm lấy cô, thạch gia tính cười máy móc. Cô ta hôm nay bất tỉnh, muốn để cô ta đi được, chỉ có cách này thôi. Tôi không có tinh lực mà đi cõng cô ta, anh không để tôi động chăm, vậy anh tự lo đi nhé. Nhạc Phong lạnh lùng đáp một câu, không đến lượt anh cõng cô ấy. Sau khi lên xe, thạch gia tính ngồi ghế trước, Nhạc Phong đưa quý đường đường ra ngồi ghế sau. Hai người đàn ông to cao, mang theo một cô gái ngất xỉu, rất khiến người ta nghi ngờ. Tài xế len lén nhìn quý đường đường, qua gương chiếu hậu vài lần. Lúc nhìn đến lần thứ ba hay thứ tư, thạch gia tính cười cười, vươn tay lên bóp cầm tài xế. Đẹp mắt thế à? Nhìn ra cái gì rồi? Tài xế bất ngờ không kịp đề phòng, tay trượt một cái, nhạc phòng thiếu chút nữa va đầu vào ghế trước, Sau khi ngồi vững lại, mới quát thạch gia tính. Anh có bệnh hả? Anh ta đang lấy xe đấy. Có điều anh ta vừa ra tay xong, Người tài xế kia cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Không dám ngó đông ngó tay nữa, Đến đường xương lý rồi, Nhanh chóng thu tiền chạy lấy người. Đuôi xe bốc lên một làn khói đen, Nhìn y như chạy nạn. Nhạc phong ôm lấy quý đường đường, Cũng may là ngày hôm nay trời lạnh, tư thế không tính là quá gây chú ý. Lúc bước vào con hẻm nhỏ trong đường xương lý, nhạc phong hỏi thạch gia tính. Tại sao anh lại biết cô ấy? Lúc ở bệnh viện sao lại giúp cô ấy? Thạch gia tính không trả lời. Chợ cô ta tỉnh dậy, anh hỏi cô ta chẳng phải sẽ biết hết. Anh ta bước tới trước một căn nhà rồi dừng lại. vươn tay gõ mạnh mấy cái lên cửa, bên trong có người mất kiên nhẫn. Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, tôi đâu có điếc. Cửa vừa mở, một cái đầu tóc vàng hoe thò ra, chính là Đại Mỹ. Cô ta đang trang điểm dở chừng, một bên mắt có kẻ mắt, màu đậm y như gấu trúc, mắt còn lại còn chưa kẻ xong. Nhìn một lớn một nhỏ, đặc biệt không cân xứng, mở miệng đã khá khó chịu. Anh là thai thế hả? Chị đây còn chưa bắt đầu làm việc đâu. Hả? Thạch gia tính vươn tay, để lên mặt cô ta, ấn thẳng vào trong phòng. Nhạc phong lặng lẽ nhìn, vẫn đi theo vào. Lúc đóng cửa lại, chị thấy thạch gia tính vỗ tay một cái, phấn trên tay rơi lã tả, mai giữa mặt đại Mỹ đã có một dấu tay to đùng, đều là những nơi phấn bị rớt mất. Nhạc phong thật sự buồn cười, anh cẩn thận đỡ quý đường đường thả xuống ghế xa lông, Còn Đại Mỹ đứng bên cạnh đã bắt đầu nổi đoá. Này, các anh có ý đồ gì hả? Đột nhập nhà dân à? Tôi sẽ báo 110 đấy. Thạch gia tính chỉ vào quý đường đường hỏi cô ta. Cô từng gặp cô ta chưa? Đại Mỹ bây giờ mới chú ý đến quý đường đường. Lúc nhìn thấy mặt cô rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức vô cùng mất tự nhiên phủ nhận. Không nhận ra. Thạch gia tính túm lấy tay cô ta, thật sự không nhận ra. Đại Mỹ rõ ràng có chút hít thở không thông, cô ta rụt tay lại phía sau. Anh làm gì thế? Giở trò luôn manh à? Tôi không biết là không biết. Còn chưa nói xong, lòng bàn tay bất chợt lành lạnh, định thần nhìn lại. Trong tay thạch gia tính đã có một con dao con, mà lòng bàn tay của cô ta thì đã có một vết thương. Đại Mỹ sửng sốt trong chốc lát, chợt nổi giận. Tổ tông nhà mày, chúng mày là cái thái gì? Tưởng bà đây dễ bắt nạt đúng không? Thạch gia tính giơ con dao lên. Cô nhìn cho kỹ. Anh ta bước tới cạnh quý đường đường, cười cười với nhạc phong. Đắc tội, phối hợp một chút. Nhạc phong không lên tiếng, chỉ ngoảnh mặt qua một bên. Thạch gia tính vươn tay vỗ lên gáy quý đường đường một cái. đứng dậy đi. Quý đường đường vừa mở mắt đã ngồi dậy thẳng đơ. Đại Mỹ nhìn mà lông tơ dựng thẳng. Khí thấy lúc trước nháy mắt đã quăng đến chín tầng mây. Cô ta nhìn thạch gia tính lại nhìn nhạc phong, cảm thấy sóng lưng bắt đầu bốc khí lạnh. Thạch gia tính cầm lưỡi dao dính máu lướt qua mũi quý đường đường. Người này, cô có biết không? Quý đường đường mà không chút biểu cảm, đâu lại gật một cái. Thạch gia tính cười lạnh nhìn đại mỹ. Cô ta biết cô, cô lại không nhận ra cô ta. Chuyện này giải thích thế nào đây? Đại mỹ không dám nói láo, cô ta vừa mở miệng, đã lắp bắp. Tôi thật sự không biết, chỉ gặp qua thôi. Tự cô ta tới, nhất quyết muốn ở đây, nên tôi để cho cô ta ở một đêm. sắc mặt của thạch gia tính trầm xuống. Cô ta gặp chuyện không may ở đây. Đại Mỹ chụp dạ chỉ vào trong phòng Cô ta ở trong căn phòng đó Sáng ra gọi cứu gì cũng không tỉnh Tôi thật sự không làm gì cả Tôi chỉ sợ phiền phức Nên kéo cô ta ra ngoài thôi Thạch gia tính vừa thấy Một đống lộn xộn trên bàn trang điểm Đã biến sắc Nhạc phong nhạy cảm nhận ra được Sao thế Nến cháy hết rồi Nhạc phong bấy giờ mới chú ý đến trên mặt bàn còn một cây nến đã cháy hết Sáp nến cháy chảy thành một vũng lớn ở giữa có một sợi dây dài khoảng mấy ly anh có một dự cảm chẳng lành Cháy hết thì sao? Cây nến này tự như một ngọn đèn vậy muốn đến đầu bên kia có ngàn vạn con đường mỗi một ngọn đèn chỉ có thể chiếu sáng một con đường, đen tắt Người đi vào sẽ lạc đường, không tìm về được nữa. Thạch gia tính vương tay chỉ vào mặt gương. Nhìn kỹ, trên mặt kính có một vòng tròn màu đỏ nhạt. Nhìn thấy không, vòng tròn này được vẽ từ máu ra. Đây là cửa vào, chúng ta luôn nói bên kia bên kia. Bên kia là một thế giới rộng lớn như bên này. Không gian cũng tương đồng, cho nên cửa vào đều nằm trên gương. Người bình thường soi gương sẽ không thấy gì. Nhưng có những người có thể chất khác Thường thì có thể nhìn thấy những thứ quái lạ trong gương Thật ra đó chính là nhìn thấy bên kia Còn người thì không đến thế giới bên kia được Con gái nhà họ Thịnh thì không như vậy Máu của bọn họ có thể mở ra cánh cửa trên gương Nhạc phong ừ một tiếng Vậy là cô ấy đã mở cửa tiến vào Thạch gia tính lắc đầu Cũng không hoàn toàn như vậy, máu chốt là phải xem người quản môn bên kia là ai. Gọi người nào ra thì chính là bước vào thế giới của người đó. Nếu năng lực của anh đủ mạnh, muốn gọi ai tới thì là người đó. Nếu như năng lực không đủ thì phải mượn một vài thứ. Ví dụ như vừa vặn đang ở trong nhà của người chết, bên cạnh có những thứ mà họ hay dùng. Nếu như không phải vậy, có thể sẽ làm sai. Ví dụ như vẫn phải ác quỷ, lúc nào cũng chầu chực bên cạnh tới. Nhạc phong nhớ đến lần quý đừng đừng bị thập tam nhạn nhập vào người, thở dài một tiếng trong lòng. Lần này cô ấy không về được, rốt cục là nguyên nhân gì? Thạch gia tính cười cười, là vì quá sơ sảy, không ai thực hiện phương pháp này một mình cả. Bình thường đều có đồng bọn canh chừng cây nến ở đầu bên này, phong ngư xảy ra biến cố gì làm tắt nến. Còn nữa, trên cổ tay phải buộc một sợi dây đỏ, một đầu ở tay mình, đầu còn lại buộc vào tay đồng bọn. Nếu như đến giờ mà vẫn chưa thấy về, đồng bọn ở đầu bên này sẽ kéo dây, cũng tương đương như kéo của ta trở lại. Kỳ lạ! Thánh hạ hình như căn bản không hề biết những điều này, chỉ biết thao tác cơ bản nhất. Vậy bây giờ buộc dây vào cổ tay cô ấy vẫn còn kịp chứ? Không kịp nữa. Dây đỏ là để buộc hồn. Hồn đã đi mất rồi, buộc cũng chẳng có tác dụng. Bây giờ đầu tiên là phải thắp nến. Thứ hai là phải rung chuông. Tiếng chuông là âm thanh duy nhất có thể xuyên qua hai giới âm dương. Cô ấy nghe thấy tiếng. Thấy ánh sáng thì sẽ về được. Chuông có gì phải lưu ý không? Chuông nào cũng được à? Không có gì phải lưu ý hết. Thời cổ người chuyên môn gọi hồn Chỉ lắc chuông mấy cái Gọi tên của đương sự Chờ đúng dịp Gửi âm thanh vào tiếng chuông Truyền vào trong Gọi người thân về Nhạc phòng thở ra một hơi Nến thì tôi có cách để thắp sáng lại Chuông thì chắc phải gọi người mua mang tới Có đủ hai thứ này Anh có thể bảo đảm người sẽ tỉnh lại không Thạch gia tính gật đầu Mười phần chắc chính đi Nhạc phong đầu tiên là gọi điện thoại cho Mao Ca. Sau khi hỏi tình hình của xe và súng mới căng dặn mau Ca đến bệnh viện, thu dọn đồ đạc xong thì tới thẳng đường xương lý. Mao Ca bấy giờ mới phát hiện ra anh không còn ở trong viện, dậm chân ở đầu dây bên kia. Phòng tử, chú là cái đồ lo chôi, chân cẳng còn chưa khỏi đã chạy cái gì mà chạy. Chú định ngồi xe lăn cả đời đúng không? Đường xương lý là đường nào hả? Chú đi gọi hồn à? Nhạc phong nhủ thầm, bị anh đoán trúng rồi. Đúng là em đang đi gọi hồn đây. Anh bảo mau cà đưa điện thoại cho thần côn dặn thần côn trên đường đi, nhớ nhìn xung quanh, mua một chiếc chuông nhỏ đến. Thần côn lại ra vẻ trí thức, phục tiếng anh ra với anh. why why linh đang Hai chữ chuông nhỏ Hai chữ chuông nhỏ chắc là không biết dịch từ tiếng Anh Nên trực tiếp dùng phiên âm Nhạc phong bị tiếng Anh kèm phiên âm của anh ta làm cho sốc nặng Cơ mặt co rút liên tục Để gọi hồn, anh có hứng thú không? Thần côn ở đầu bên kia kích động kêu to Yes, tiểu phong phong, anh có Điện thoại lại chuyển sang tay mau ca Nhạc Phong dặn anh ta trên đường đi, nhất định phải chú ý. Không nên nói chuyện nhiều, lưu ý xem có người đi theo hay không. Mau ca bị lời của anh khiến cho phát sợ trong lòng. Sao vậy Phong tử? Cái tên đâm phải chú, đang theo dõi chú đúng không? Nhạc Phong đáp hàm hồ. Đến rồi nói, tóm lại cẩn thận một chút. Gác điện thoại xuống, Nhạc Phong bảo Đại Mỹ tìm giúp một chén rượu. Đại Mỹ cũng coi là tầng trải, không đến mức sợ quá mà bỏ chạy. Lấy người, thạch gia tính dù có đồng giao với cô ta, nhưng Nhạc Phong lại khách khí. Hơn nữa, đối với quý đường đường, cô ta ít nhiều cũng có chút ấy nấy. Cô ta lục lọi trong tủ bát, tìm được một chén rượu to, bằng hộp đào, đưa cho Nhạc Phong. Nhạc Phong bước đến trước bàn trang điểm, cẩn thận dùng lưỡi dao, Cậy từng miếng sáp nến, bỏ vào trong chén rượu, nén đầy. Chẳng bao lâu, đã nén được đầy nửa chén. Cuối cùng cầm lấy miếng có tâm nến ép vào chính giữa. Thạch do tính đại khái đoán ra được ý đồ của anh. Cái này có tác dụng không? Nhạc phong không nhìn đến anh ta. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, hay mất điện, tốn nến. Có lần khi chơi đùa với nhau, mới nghĩ ra một cách. Bỏ cây nến vào trong chén rượu đốt lên Sáp nến nhỏ xuống đều rơi vào trong chén rượu Đốt đến gần hết Dây nến còn dư lại một chút xíu Mới nhìn trông như cái đèn dầu ấy Anh Bảo phải dùng cùng một ngọn nến Sáp nến này là do ngọn nến trước đó chảy ra Tầm nến cũng là dây cũ Có thể đốt nó lên Cũng coi như là cùng một chiếc Đám thần côn Hai ba giờ chiều mới tới Nhạc Phong ra ngoài đón người. Lúc mở cửa, Đại Mỹ tựa như cầu khẩn nhìn anh. Các anh cứ ở lì trong nhà tôi làm sao được? Tôi còn phải làm ăn chứ. Bao giờ các anh đi đây? Cô ta cảm thấy thạch gia tính rất dữ. Có hơi sợ, chỉ dám nói với Nhạc Phong. Nhạc Phong cười cười. Người tỉnh chúng tôi khắc đi. Nếu làm chậm trễ việc làm ăn của cô, bao nhiêu tiền tôi bù. Đại Mỹ yên tâm, Dù sao hôm nay mình vốn không làm ăn gì, thư cơ gạt được khoảng nào hay khoảng đấy. Chị chóc lát sau, nhạc phong dẫn người về. Thần côn lắc lắc chuông, nhảy vào một cái, vào cửa. Mau cà xách túi lớn túi nhỏ đi theo sau, tay còn cầm cả cái bao tải của thần côn. Nhạc phong muốn giúp anh ta xách một túi, mau cà trừng mắt. trận cẳng chú thế kia, xách được à? Nhạc phong nhủ thầm, Chân bị thương chứ đâu phải tay Có điều anh lười phải tranh cãi với mau ca Anh thích sách thì sách đi Tôi còn đang chẳng muốn sách đây Mới vừa vào cửa Đã nghe thấy tiếng reo vừa mừng Vừa sợ của thần côn. Téo đơn tử đời người chó nào chẳng tương phụng Mao ca sửng sốt một chút Bước nhanh mấy bước đi vào Sắc mặt cũng thay đổi Sao đường đường lại ở đây? Không phải con bé đang ở trong bệnh viện sao? Nhạc Phong khó hiểu. Sao các anh biết cô ấy ở bệnh viện? Cũng xem thông báo tìm người. Màu cà bị câu hỏi của anh ta làm cho mù mịt. Cái gì mà thông báo tìm người? Sáng ra đã thấy rồi, thân con thấy trước, bảo là xe cứu thương đưa vào. Cả hai gộp lại, mới biết ở giữa lại có một màn lẫn lộn đảo điên như vậy. Nhạc Phong hận đến ngứa răng, Nhưng lại nghĩ, cho dù có biết đường đường ở bệnh viện sớm hơn, nhưng nếu không có thạch gia tính ở giữa tác động thì cũng chẳng cứu được cô ấy. Trong lòng lại cảm thấy có vài phần may mắn, thần côn lại vươn tay ra, gãy gãy mí mắt quý đường đường. Ai ui, ánh mắt của tiểu đường tử nhà chúng ta trợn lên này, kiểu này không giống bị mai nhập là bị mất hồn rồi đúng không? Chẳng trách lại bảo anh mua chuông. Đại Mỹ bị anh ta chọc cho vui vẻ, thạch gia tính bước ra từ trong phòng, lại không có tâm trạng tốt như vậy. Anh ta lạnh lùng mở miệng. Đồ đã đủ, vậy có thể bắt đầu được rồi chứ. Rèm cửa được kéo xuống, cửa đóng xong, đèn tắt hết, cây nến đặt trong chén ruộng nhỏ bùng lên ánh sáng le lói. Nhạc Phong bảo thạch gia tính Làm cho cái chăm sau gáy quý đường đường nổi lên Đỡ quý đường đường nằm xuống chiếc bàn trước tấm gương Thần côn nhìn thấy chăm đã mở to mắt liền Liên tiếp hỏi Mao Ca Cái chăm kia là để làm gì vậy trời? Mao Ca phỉ nhỏ anh ta đầy mặt Đồ quỷ Nhật Bản chết tiệt nói tiếng người đi Chăm nến trước gương Nhạc Phong cứ cảm thấy trong lòng hoảng hốt Thạch gia tính đứng bên cạnh, bỗng lắc chuông, âm thanh kia gần như chói tai. Ngay cả đại mỹ bị cản lại, bắt ngồi ở phòng ngoài, cũng phải cau mày bịch tai. Thần Côn cầm một quyển sổ nhỏ ngồi bên cạnh, quan sát được gì thì ghi chép lại. Màu ca lạnh lùng, nhìn, thấy anh ta viết. Năm phút trôi qua, gương không có gì khác lạ, người không có gì khác lạ. Thạch gia tính căn bản là cứ cách 2-3 phút lại rung chuông một lần. Thần Côn lặng lẽ rỉ tai mau Ca. tiểu Mao Mao, hình như đâu phải gọi kiểu này. Chẳng lẽ không phải kêu thiên linh linh, địa linh linh gì sao? Mao Ca tức giận. Người ta chuyên nghiệp hơn ông, người ta biết dùng chăng Vốn tưởng là thần Côn sẽ không phục, không ngờ anh ta lại gật đầu như thật. Cũng đúng. Lại qua khoảng 15 phút Trong ngoài gương vẫn là cảnh tượng như cũ Chóp mũi thạch gia tính đã rịnh mồ hôi Anh ta nhìn đám nhạc phong và mau ca một chút Các anh là bạn của cô ta phải không? Ai gần gũi với cô ta nhất Ra nói với cô ta mấy câu sẽ có hiệu quả Thần côn vội vàng đứng dậy xung quanh Tôi, tôi rất thân với con bé Chúng tôi là quan hệ bá nha tử kỳ Mao Cà vươn tay kéo anh ta ngồi xuống, ông với con bé có quan hệ cái rắm, ngồi xuống để Phong Tử nói. Thần côn rất không phục lầu bầu, "Tôi và Tiểu Đường Tử cùng chung mục tiêu và sở thích, Tiểu Phong Phong thì hiểu gì, để cho cậu ta nói, hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt." Nhạc Phong đi qua ngồi xuống cạnh Quý Đường Đường, cúi đầu không biết nói gì đó ở bên tai cô, thanh âm hạ rất thấp. cổ của thần côn vương dài như hô cao cổ mà cũng không nghe thấy anh ta nổi cấu với mau ca không biết nói gì bảo tôi biết ghi chép thế nào mao ca trừng anh ta ông mà còn eo éo, éo nữa thì cút ra ngoài không chở trong này nữa thần côn buồn bã nhìn mau ca một cái cuối cùng ngậm miệng yên lặng có điều dường như vẫn không được hiệu quả tiếng chuông đơn điệu cứ cách vài phút lại vang lên một lần cộng thêm giọng nói đè thách của nhạc phong vậy mà lại rất có hiệu quả thôi miên thần côn ngáp mấy cái đầu lệch sang tựa vào bả vai mau ca mà thiếp đi cũng không biết đã ngủ bao lâu hoặc có lẽ cũng chỉ có mấy phút bỗng nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của mau ca trong gương nhìn trong gương kìa Thần côn giật bắn mình, lập tức tỉnh lại, anh ta vội vàng nhìn gương, trong gương đã không phải là cảnh tượng được phản chiếu lại nữa, đầu bên kia tối đen như mực, chỉ có một đường ánh sáng mảnh đang lóe lên, quỷ đường đường hiện lên ở bên kia, cô hoảng sợ hết nhìn đông đến nhìn tay. từ nơi này gần như có thể nhìn thấy hàng mi đang lay động của cô, nhưng cô dường như không phân biệt được phương hướng. Rõ ràng cách nơi này rất gần Bỗng nhiên lại đi về phía sau Nhạc Phong cuốn đến mức toát mồ hôi Anh ta hỏi thạch gia tính Làm sao bây giờ? Thạch gia tính cũng không có chút luôn cuốn Tôi không biết Nhạc Phong đến tâm tư giết anh ta cũng có Giờ anh lại nói không biết Thạch gia tính bị anh ta quát Cũng hơi nổi cấu Đây là cách của nhà họ Thịnh Tôi không biết tôi có thể gọi được cô ta đến đây là đã cố gắng hết sức rồi. Gần bước chân vào cửa rồi, anh ta lại bó tay, Nhạc Phong giật lấy chiếc chuông trong tay Thạch Gia Tính ra sức lắc liên tục. Đường đường, ở đây, ở đây! Nhưng quý đường đường rõ ràng không nghe được, cô vẫn còn đang nhìn xung quanh, đi về một hướng hai bước, lại chần chừ, lùi lại. Thạch Gia Tính nói, khoảng cách gần quá, Bây giờ có lẽ xung quanh cô ta đều là tiếng chuông, cô ta không phân biệt được. Nhưng không có thì lại không được. Trong lúc nói chuyện, quý đường đường bỗng nhiên lại đi về hướng ngược lại. Thần côn cuốn cuồn, hoang quát kêu to. Kéo cô ấy đi, cậu kéo cô ấy đi tiểu phong phong. Nhạc phong tức tối quát anh ta. Cô ấy ở đầu bên kia, tôi kéo thế nào được? Trong lúc hỗn loạn, thần côn bỗng hét lên một tiếng. Nhảy vồ tới, hai tay vương vào trong gương kéo, mấy chai lọ trang điểm bị anh ta làm cho rớt đầy đất, cơ hồ gần như cùng lúc đó, ánh sáng u ám trong gương, chớp lên một cái, định thần nhìn lại, quý đường đường đã chẳng thấy đâu, lại biến trở lại thành cảnh tượng bên ngoài gương, nhất thời căn phòng yên tĩnh, đến chết lặng. Nhạc Phong hồi hồn lại, vươn tay túm lấy cổ áo thần côn gần như sách anh ta lên khỏi mặt đất. Anh làm gì thế hả? Hả? Anh làm gì vậy? Thần côn thiếu chút nữa khóc lên. Anh chỉ muốn kéo cô ấy ra ngoài thôi. Anh thấy cô ấy sắp đi, liền cuốn lên. Anh muốn kéo con bé. Nhạc Phong nhắm mắt đã đỏ lừ. Anh đấy là kéo hay là đẩy hả? Bây giờ người đâu? anh đẩy cô ấy đi đâu rồi thần côn vậy mà lại khóc thật còn khóc tu tu anh cảm thấy đã kéo được cô ấy rồi mà chỉ trông nháy mắt thôi anh cảm thấy thực sự kéo được cô ấy mà anh cũng chỉ có lòng tốt nhà phong vụt đẩy anh ta ra anh cảm giác anh thì có cảm giác chó má gì Thần côn khóc rào rào, dĩ nhiên là thành phần kêu gào chiếm đa số, vừa gào khóc còn vừa vỗ bắp đùi. Phong tử, sao cậu có thể như vậy? Anh cũng chỉ là một bầu nhiệt tình một phút sốt sắng một tấm lòng trong sáng. Anh cũng không ngờ tới lại chữa lợn lành thành lợn què. kêu gào được một nửa, anh ta ngẩng đầu chùi nước mũi. Thấy quý đường đường đang nhìn anh ta cười vui vẻ đằng sau lưng. Nhạc phòng càng thấy ấm ức, chua xót trong lòng. Tiểu đường tử, em còn cười à, em tưởng em cười đẹp lắm phải không? Nếu không phải vì em, anh ta đột nhiên giật mình một cái, không kêu gào nữa.